Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào khán thính giả của quên truyện hèm ngôn tình Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện Vợ yêu của trường Mafia của tác giả Già Duân Bính Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện Trước các bạn nghe truyện vui vẻ nhé Nửa tiếng sau, 3 món mặn của 1 món canh được dọn lên bàn Đào thêm 2 đặc biệt đề nghị Anh rể, anh em cùng uống rượu đi. Giản Tích, dùng cái muỗng rót đồ cậu. Uống rượu ra môi sao? Hạ Nhi chẳng khoái. Nếu em muốn, anh sẽ uống cùng em. Anh rể, tử lượng có như thế nào? Đào Tuyết Lai like khẽ khàng nói, em có thể uống được một xíu rượu đó. Dựa theo lượng em uống, anh sẽ ung cấp năm. Hạ Nhi nói, nhưng mà không thể uống rượu ngũ lương, loại này anh uống vào liền đau đầu lắm. Thật là một người kén chọn. Đào Tuyết Lai like đem cốc ly đi. Được rồi, em nói quá lên đó. Gian Tích, cho hai người đàn ông mỗi người một hộp sữa. Được rồi, được rồi, đều là người một nhà, miễn đi, uống nhiều hại sức khỏe. Đào Thiên Lai ngậm ống hút, làm mặt gian xảo sau khi nghe câu nói của cô. Anh à, anh cũng nên chú ý một chút, nhớ giữ gan hộ thận nha. Gian Tích vừa nghe câu nói vậy, liền phiên long rắp ngõ xe nhiếp vào miệng cậu. Trời ơi, em câm miệng dùng cái đi. Đào tuyên lai di chuyển đầu lưỡi lùa ngó sen Do nó nhanh nhai 2-3 cái Liền nút xuống Em lại chọc trúng tâm sự của phụ nữ có chồng rồi Hạ nhiên chỉ ngồi im lặng mỉm cười Là nghe hai chị em nói chuyện Cảm thấy cuộc trò chuyện của hai chị em thật quá buồn cười Chả khác nào được xem hài kịch Ngay tại sân khấu Đào tuyên lai uống thêm 2 hộp sữa Vượng tử nữa Ăn 3 chén cơm thẳng thắn khen ngời Anh dễ em thật là yêu anh quá đi mất Đắn đông biết nấu ăn như họa ảnh tốt Em ăn ngồi đến nỗi bị trúng độc luôn rồi." Giản Tích, "Vẫn chưa xong à? Khi nào em mới đi? Bây giờ đã khuya như vậy, em phải đi đâu bây giờ? Chỉ phải lo lắng cho an toàn của em mới đúng chứ." Đặng Tuy Lai quay đầu hét to một tiếng, "Anh Hà, anh lấy giúp em hộp sữa nữa đi, em muốn bị dâu tây." Hạ Nhiên đang đứng rất gần tủ lạnh, chọn cho cậu 6 bình sữa óc chó. "Đây, rất bổ dưỡng." "Trời ơi." Đặng Tuy Lai chớp đôi mắt, "Thì ra là cong cong quẹo quẹo muốn trừ em đấy mà." Sữa này dùng cho người bệnh về não, óc bổ cho não, em không thèm. Giản tích ngồi trên sofa nhắm mắt lời phản ứng. Đào tuyên lai like, đối nhiên lấy ra một cái thẻ, dùng sức quả khoạt gió trước mặt giản tích. Quỷ xuống kêu ảnh đế đi. Giản tích đột nhiên trợn mắt, vừa muốn nổi giận, thì nhìn thấy đồ vật ở trên tay, giận dữ tiêu tan. Em đưa cho chị Thái Tiến Dũng làm gì, chị không có tiền giúp em trả nợ đâu. Đào tuyên lai like nói, cầm đi, đây là tiền lệ sĩ kết hôn em cho chị. Giang Đức ngắm ngắm trêu chọc nói: "Tình huống này là như thế nào đây? Hiện tại anh không có thể làm thẻ tín dụng sao? Bên trong có bao nhiêu đấy? Ít quá chị không nhận đâu." Ví mở thẻ là 10.000, Đan Tuy Linh tức giận: "Em còn cố ý chọn tấm thẻ màu đỏ cho chị đấy." Giang Đức không cảm động, "Đem về đi." "Chị đừng có trẻ ít, bên trong có 66 vạn, vẫn đủ cho chị mua một ít vàng tây đó." Đan Tuy Linh ưng mướng nhất vào tay cô, "Trở khi anh thành ý đấy rồi, em lại cho chị thêm." Giang Đức cười. "Chị thật sự không cần đâu, bọn chị cũng không đãi tiệc. Em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Trời nóng đổ lửa còn phải mặc áo lùng vũ, còn mùa đông phải ngâm nước xong. Em không mất mà, đây là công việc của em, em nguyện ý ướt như chuột lột như thế." Giang Đức lại đột nhiên tiến sát lại cô, hạ nhỏ giọng nói. "Chị, chị lấy đi, làm tiền giếng của chị, về sau có giận mà bỏ đi, cũng có thể ở được một cái khách sạn mà sao? Em thà giở muốn ăn đòn mà." Giang Đức cũng không hề từ chối. Được rồi, chị sẽ nhận. Đào tương lai nhớ chút được gánh đọc. Mật máy là sinh nhật của em. Giản tích có chương ngốc ngách mời mệt hỏi. Sinh nhật em là ngày nào? Đào tương lai. Đi tới nhà tặng lì xì, thuận tiền ăn trượt bữa cơm. Chưa đến 8 giờ, đào tương lai trước khi đi khỏi còn cường hiệu nhất nhắc lại hơn 10 lần ngày sinh nhật của cậu. Thế nào cũng bắt giản tích nhớ chính xác cậu mới chịu rời đi. Hạ nhiên điều, mẹ nó mắc cười muốn chết. Diễn hài kịch à? Cậu ấy từ nhà đã không nghiêm chỉnh như vậy rồi. Giản đích bóp trán, bên tay phảng phất có nghe tiếng gầm gừ của đạo tinh lai. Like. Bên ngoài dễ nhìn, miệng lại ngọt, từ nhà đến trường chỉ có 500m, cứ mỗi 10m sẽ có người lạ chủ động đến chào hỏi cậu ấy. Mỗi ngày cậu ấy phải uống nước bằng ấm nước siêu lớn mới đủ đấy. Quá làm nhàm, miệng khô lưỡi khô, tí nhu cầu uống nước nhiều hơn bình thường. À nhiên, cậu ấy đóng phim kiếm được nhiều tiền không? Cũng kiếm được nhưng không nhiều lắm. Giản đích cầm cái thẻ ngân hàng kia lên, "Cô cô, Số tiền mà cậu ấy vừa cho em, em đoán trong vòng 1 tháng cậu ấy sẽ không có tiền mà mua quần áo mới. Hạ Nhiên. Hay để mai anh mang đi trả cậu ấy, em cho em như một đứa con nít ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net